Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những câu chuyện bí ẩn kia Nhưng người ấy là ai? Tại sao anh ta lại biết được nhiều như vậy? Kiểu biết có thể cảm nhận được điều này Bí ẩn sau ánh mắt ấy Là những câu chuyện cổ dị Và một sự uyên bác thâm sâu Cầm bốn mảnh đồng trên tay Bí lại sự nhớ tới tương giao Chẳng lẽ tương giao đã luôn dõi theo Từng bước đi của mình nữa Dạo ơi, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Tại sao cậu lại tạo ra cho tứ một điều bí ẩn lớn đến như vậy? Cậu đã bỏ đi rồi thì ai sẽ là người giải đáp giúp tứ đây? Chiều vòng tay cô tương ra mà Kiều Vy đã tìm được trong ngôi nhà hoang đó. Vẫn đang ở ngay trước mắt cô. Cứ mỗi lần nhìn vào chiếc vòng thì trong cô lại cảm nhận thấy như đang có một sự lừa dối hiện hữu cùng với những kỷ niệm có bao ngày vùng dạy. Nghe đến đây Kiểu vi lại thầm đưa ra một quyết định Có phần mạo hiểm cho mình Cô quyết định sẽ lại sang ngôi nhà hoang đó Cho dù không có tiếng đàn kia giận lôi Cô quyết định sang Vì cô luôn cho rằng Tại nơi đó vẫn còn có rất nhiều những điều bí ẩn Mà cô vẫn chưa tìm hiểu ra Và nhận định Trong những điều bí ẩn ấy Sẽ có những điều mang tên tương giao Chiếc đèn pin đã được cầm sẵn trên tay Đôi chân kiểu vi vừa bước qua bậc cửa Thì một giọng nói bất trận vang lên Khiến cô giật mình Cô vẫn còn muốn sang nơi đó ư là, là anh sao? Cô có thể mất mạng vì ai kẻ đó bất cứ lúc nào Mong cô hãy ghi nhớ lấy điều đó Ai kẻ... Ai kẻ đó là ai? kiểu vì buông tiếng hỏi Rồi cô lại khẽ run lên vì bọn chúng có thể đang ở rất gần cô lúc này. Sao, sao anh không nói? Kiểu vì đang bắt đầu lộ vẻ sốt sắng với vị ân nhân của mình. Cô đã dám coi thường tất cả mọi sự nguy hiểm từ lâu rồi. Nếu cô vẫn không có được câu trả lời từ trai này thì cô sẽ lập tức sang bên ngôi nhà đó mà chẳng cần đếm xẻ gì tới sự có mặt của hai kẻ man dọn kia. Nếu như bọn chúng có thể cho cô biết toàn bộ sự thật Thì có chết cô cũng thấy thỏa lòng Kiều Vy vẫn đang yên lặng Như để chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ phía chàng trai trẻ Dường như từ phía chàng trai Anh cũng đang cảm nhận được sự quyết tâm trong mắt Kiều Vy Anh khe nói Vẫn là một giọng nói u buồn trộn lẫn vẻ xa xăng Bọn chúng là người của quá khứ Nhờ vào một phép thuật siêu đẳng Cho nên chúng đã tồn tại được đến tận bây giờ Quá khứ ư Quá khứ ấy là bao nhiêu lâu rồi Kiểu vi ngơ ngẩn hỏi Quá khứ ấy Nó đã trôi qua khoảng gần 300 năm rồi Cái gì Gần 300 năm ư Kiểu vi vô cùng hoàng hốt Chứ câu trả lời nhẹ như gió thoảng của chàng trai Cô vẫn chưa thể tin được Nên cô chọn mặt hỏi lại. Anh bảo sao? Bọn chúng là người của gần 300 năm về trước ư? Chẳng lẽ họ đã hơn 300 tuổi rồi? Hoang đường, một chuyện hoang đường. Cô có biết trịnh ngạc nhân không? Cô hỏi của chàng trai làm như kiểu vì chết lặng. Tại sao anh ta lại biết được trịnh ngạc nhân? Bà ta cũng đã từng kể về những chuyện của 300 năm về trước. Chẳng lẽ bà ta cũng là người của quá khứ ư? Không không thể nào bà ta còn có một người con trai còn sống là môn thượng cơ mà Môn thượng chỉ hơn mình khoảng 10 tuổi Bà ta còn là bản thân của thẩm vọng chân thùa thiếu thời Nếu đâu vậy thì làm sao mà bà ta lại có thể là người 300 năm về trước được Mình lại cả nghĩ rồi đi đến đây Kiều Vì nhìn thẳng về phía chàng trai cô trả lời Có tôi có biết chị ngạc nhân Khi còn sống, bà ta cũng đã từng suýt bị mất mạng vì hai kẻ đấy. Khi truy sát bà ta, hai kẻ đó cũng góp mặt trong đám người ấy. Bà ta không hề nói với cô chuyện hay sao? Không, không hề nói. Có chuyện như vậy thật sao? Đúng vậy. Nếu bà ta không nói, thì tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng cô phải trao đổi với tôi một việc. Là việc gì vậy? Thì nghe xong toàn bộ câu chuyện, thì cô phải giao trả lại chiếc hộp đó về miền Giả Sơn và không bao giờ cô được nghĩ đến chuyện mở nó ra nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net